mừng bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấm v Ở trên gác, Tracy cùng đám đông đi từ phòng này sang phòng khác trong lúc được người hướng dẫn viên giới thiệu các công đoạn gia công khác nhau để có được các bên kim cương đẹp đẽ từ các viên kim cương thô nguyên thủy. Thỉnh thoảng, Tracy lại lướt nhìn đồng hồ. Chương trình tham quan đã bị chậm 5 phút so với kế hoạch và nàng chỉ ước ao người hướng dẫn viên hãy đi nhanh hơn một chút. Sau cùng, vòng tham quan cũng kết thúc. Họ đã tới phòng triển lãm. Người hướng dẫn viên bước tới bên cái bệ mà quanh nó trong sợi dây thừng óng ả bằng nhung. Trong hộp kính này, anh ta tự hào cất tiếng. Là viên kim cương Lucillian, một trong số những viên kim cương quý gia nhất thế giới. Nó đã từng được một diễn viên sân khấu nổi tiếng mua tặng người vợ một minh tinh màn bạc. Nó được định giá 10 triệu đô la, Và được bảo vệ chủ đáo bằng các tiên Ánh sáng vụt tắt Ngay lập tức Trung báo động déo vang Và các tấm mảnh sắt đóng dầm dầm lại Ở các cửa sổ và các cửa ra vào Bịt chặt tất cả các lối ra Một vài du khách sợ hãi hét lên Xin hãy bình tĩnh Anh ta hét lên ác tiếng ồn ào Không có gì đáng phải lo ngại hết Đó chỉ là một sự cố về điện Trong giây lát, máy phát điện dự phòng sẽ... Ánh điện lại bật sáng. Quý vị thấy chưa? Anh ta trấn an họ. Không có gì phải lo lắng cả. Một khách du lịch người Đức chỉ những tấm mảnh sắt hỏi. Kìa là những cái gì? Một đảm bảo an toàn. Người hướng dẫn viên giải thích. Anh ta lấy trong túi xa một chiếc chiều khóa hình thù kỳ cục và cắm nó lên một cái khe nhỏ trên tường, xoay chìa. Các tấm mảnh sắt đang bị kín cửa sổ và cửa ra vào được kéo lên. Máy điện thoại trên chiếc bàn kề đó đổ chuông và người hướng dẫn viên nhấc ống nghe. Hendrick đây. Cảm ơn ông đội trưởng. Không, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Một cú báo động nhầm thôi, có thể là do chập tiện, tôi sẽ cho kiểm tra lại ngay. Vâng, thưa ông. Anh ta gác máy và quay lại nhóm khách Xin lỗi quý ông quý bà Không có cẩn thận nào là thừa Với một viên kim cương quý giá như thế này Bây giờ là dành cho những ai trong quý vị Muốn mua một vạch viên kim cương tuyệt đẹp của chúng tôi Ánh sáng lại phụt tắt Chuồng báo động déo vang Và một lần nữa các gấm mảnh sắt lại sập xuống Một phụ nữ trong đám đông la lên Harry, chúng ta rời khỏi đây thôi anh ạ. Em có im miệng đi không, Orlando? Chồng cô ta cào nhầu. Ở tầng bên dưới, Jazz đứng trước hộp cẩu dao ngắt điện, lắng nghe tiếng náo loạn của đám du khách phía trên. Anh đợi giây lát rồi lại đóng cẩu dao. Ở tầng trên, ánh điện lại bật sáng. Thưa quý bà, quý ông. Người hướng dẫn viên cảo lên, cố át tiếng ồn ào. Đó chỉ là một trục trặc kỹ thuật Anh ta lại lấy chiếc chìa khóa ra Cắm vào cái hè nhỏ trên tường Các tấm mảnh sắt lại được kéo lên Chuồng điện thoại gieo vang Người hướng dẫn viên vội chạy lại cầm ống nghe Hendrick đây Không, thưa ông đội trưởng Vâng, chúng tôi sẽ sửa lại trong thời gian nhanh nhất có thể Cảm ơn ông Một cánh cửa bật mở Jeff bước vào Mang theo hộp đồ nghề, cái mũ công nhân của anh hất ngược ra sau gáy. Anh đưa mắt kiếm người hướng dẫn viên. Có gì vậy? Ai đó báo có sự cố trong mạch điện. Đèn lúc sáng lúc tắt. Người hướng dẫn viên giải thích. Xem anh có thể sửa lại nhanh được không nào? Anh ta quay sang phía các du khách và cố nở một nụ cười trên môi. Tại sao chúng ta không lại gần đây để quý vị có thể chọn lấy vài viên kim cương xinh đẹp với giá phải chăng nhỉ? Nhóm du khách bắt đầu đi vào phía các tủ kính trưng bày kim cương. Jeff trành thủ lúc không ai để ý, lấy trong túi quần ra một vật nhỏ và quẳng nó vào sau trụ đỡ cái hộp kính đựng viên kim cương ly si Một đám khói dày đặc bốc lên kèm theo những tê lửa. Jeff gọi người ứng dẫn viên. Này, có chỗ trục trặc kia kìa Chạm mạch ở mạng điện dưới sàn Một nữ du khách kêu toáng lên Cháy Mọi người hãy bình tĩnh Người hướng dẫn viên nói lớn Không việc gì phải hoảng hốt Hãy cứ yên tâm Anh ta quay sẵn Jeff dục giã Sửa ngay đi, mau lên Không được Người bảo vệ nói lớn Anh không thể đến gần nó được Jeff muốn vai Với tôi thì được thôi Ông đi sửa vậy Anh quay người bước đi Khói chẳng ra ngày một giây đặc Và mọi người lại bắt đầu hoảng hốt Gượm đã Người dẫn viên nằm nhỉ Đợi một chút nào Anh ta chạy lại bên điện thoại và quay máy Ông đội trưởng đấy à Hendrick đây Tôi buộc phải đề nghị ông tạm ngừng toàn bộ hệ thống báo động Chúng tôi đang gặp phải một rắc rối nhỏ Vâng thưa ông Anh ta đưa mắt nhìn Jeff Anh cần ngưng bao lâu, hả? 5 phút Jeff đáp 5 phút Người hướng dẫn viên lặp lại vào máy Anh ta gác máy Hệ thống báo động sẽ được ngắt sau đây 10 giây Hãy vì Chúa, mau lên nhé Chúng ta chưa bao giờ ngắt hệ thống báo động cả Tôi chỉ có 2 bàn tay thôi, ông bạn ạ Jeff đợi 10 giây rồi bước vào bên trong những dãy xây tường và tới gần cái bệ. Hendrik ra hiệu cho người bảo vệ có vũ trang kia, người ấy gật đầu và dán mắt vào Jeff. Jeff tỉnh bơ lủi lủi làm việc ngay sau cái bệ. Người hướng dẫn viên bất hạnh quay sang nhóm khách. "Bây giờ, thưa các quý bà quý ông, như tôi vừa nói, Ở đây chúng ta có cả một bộ sưu thập Những viên kim cương bán theo giá thỏa thuận Chúng tôi chấp nhận thẻ mua hàng xét du lịch Anh ta cười nói Và cả tiền mặt Tracy đang đứng trước giãi tủ kính Nàng cất tiếng hỏi lớn Các ông có mua kim cương không? Người hướng dẫn viên nhìn nàng Cái gì ạ? Chồng tôi là người đi tìm vàng Anh ấy mấy thử năm thi trở về Và muốn bán những viên kim cương này đây Vừa nói Nàng vừa lật nắp chiếc vali Hộp vẫn xách trên tay Nhưng vì có lẽ đang cầm úp sấp Nên một số những viên kim cương lấp lánh Chảy ảo ảo dệt Chúng tung ké khắp sàn Kim cương của tôi Tracy gạo lên Giúp tôi với Tất cả chỉn trong giây lát im lặng Rồi một sự náo loạn bùng lên Đám đông khách du lịch kia bỗng chốc hóa thành một lũ điên. Họ bỏ tài người ra sàn để nhặt kim cương, xô đẩy lẫn nhau. "Tôi vớ được vài. Vớ lấy một nắm đi, John. Buông ra, nó là của tôi." Người hướng dẫn viên và người bảo vệ đứng chết lặng, không nói nền lời. Họ bị cái đám người tham lam kia đẩy bật ra một bên khi họ cuống cuồng vơ nhét những viên kim cương vào đầy túi quần túi áo. Người bảo vệ quát lên Lùi lại, ngừng ngay Và trước dứt lời Đã bị xô ngã xuống sàn Một nhóm khách du lịch người Ý bước vào Và khi hiểu ra chuyện Họ lào ngay vào cướp Người bảo vệ cố nhỏm dậy Để có thể phát tín hiệu báo động Nhưng không thể được Vì liên tục bị chèn lấn, sổ đẩy Họ dậy xéo lên cả người anh ta Tất cả đột nhiên Cứ như đến ngày tận thế vậy Sau cùng Khi người khác loạn trạng đứng dậy được, anh ta vội vã lách qua đám đông hỗn loạn đến bên cái hộp kính đặt trên bẻ đứng nhìn nó trần trối, không tin vào mắt mình nữa. Viên kim cương, Lucille đã biến mất. Người phụ nữ có bầu và anh chàng tờ điện kia cũng không thấy đâu. Tracy trút bỏ hóa trang của nàng trong một phòng vệ sinh công cộng ở công viên Auster, cách nhà máy rải dãy phố. Mang theo cái bọc gói trong tờ giấy màu nâu Nàng bước lại cái ghế băng đặt trong công viên Mọi việc đã diễn ra hoàn hảo Nàng nghĩ tới đám đông chen lấn nhau Để giành giật những hạt Ziricon Vô giá trị kia và bật cười Jeff đang đi về phía nàng Trong một bộ con lê màu xám sẫm Bộ dầu và diên ép đã biến mắt Tracy vụt đứng dậy Jeff bước lại bên nàng và mỉm cười Anh yêu em rất nhiều Anh nói và đưa tay lấy viên kim cương Lucillian ra khỏi túi áo xe lê đưa cho Jaycee. Chuyển nó cho bạn của em đi, em yêu. Hẹn gặp lại em sau nhé. Jaycee trông theo trong lúc Jeff thòng tạ bước đi, mắt nặng ngời sáng. Họ đã là của nhau. Họ sẽ đi trên hai chuyến máy bay khác nhau và gặp nhau ở Brazil. Và sau đó họ sẽ bên nhau suốt cả quãng đời còn lại. Tracy ngó quanh để yên tâm rằng không có ai nhìn mình, rồi mở cái túi đang cầm trên tay. Trong đó là một cái lồng nhỏ, nhốt một con chim câu màu sáng biếc. bà ngày trước đây, khi nhận con này về khách sạn từ, từ hãng điện tín Mỹ, Tracy đã thả con chim câu kia khỏi cửa sổ và nhìn nó bụng vẻ bay đi. Giờ đây, lấy ra cái túi xa nhỏ xíu và cẩn thận cho bên kim cương vào đó. Nàng tóm con chim ra khỏi lồng Và tận trọng buộc cái túi vào chân con chim Magro, cô bé thông minh Hãy mang nó về nhà nhé Không biết từ đâu Một cảnh sát mặc đồng phục trình tể xuất hiện Ngồi yên Cô cho rằng mình đang làm gì vậy hả Tìm Tracy thót lại Có... Có gì rắc rối vậy thưa ngài Mắt ông ta nhìn chầm chầm vào cái lồng Và ông ta bực tức nói Cô biết rắc rối là gì rồi đó Cho những con chim này ăn là một chuyện Nhưng bẫy chúng để nhốt vào lồng Là một hành động vi phạm pháp luật Bây giờ cô hãy thả ngay nó Trước khi tôi phải tuyên bố bắt giữ cô Chạy <cười> xì thở phào Tôi xin nghe lời ông Thưa ông sĩ quan Nàng tung con chim lên không Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng trong lúc nhìn theo con chim câu đang bay vút lên cao, cạo mãi. Nó lượn lờ một vòng tròn rồi nhằm bay về London 230 dặm về hướng Tây. Cần giờ đã bảo cô một con chim câu đưa thư trên đường về bay trung bình tới 40 dặm một giờ. Vậy là Marge trong vòng 6 giờ nữa sẽ về đến chỗ ông ấy. Đừng có bao giờ làm thế nữa. Viên cảnh sát cảnh cáo Tracy Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, thưa ông Tracy thành thật đáp Cuối chiều hôm đó, Tracy có mặt ở sân bay Strip Hole Đang vào cổng để lên chuyến bay đi Brazil Daniel Cooper đứng ở một góc xa xăm Chăm chăm nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ tức tối Tracy đã đánh cắt viên kim cương Lưu Sư Linh Cooper biết vậy Ngay từ lúc nghe tin này Đó là phong cách của cô ta Táo bạo và giàu trí tưởng tượng Thế nhưng Không làm gì được cả Thành trà Duren đã cho người khác Phòng triển lãm xem các tấm hình Chụp Tracy và Jeff Không phải tôi chưa bao giờ Thấy mặt hai người này Tên tội phạm kia có dâu và diên mét Còn má và mũi có vẻ béo hơn cơ Người phụ nữ Màng những viên kim cương thì có bầu và mái tóc màu sẫm. Cảnh sát cũng đã không hề thấy tung tích gì của viên kim cương. Thân thể và hành lý của Jess và Jaycee đều đã được khám xét kỹ lưỡng. Viên kim cương nhất định còn ở Amsterdam. Thành trà the với Copper. Chúng ta sẽ tìm thấy nó. Không đâu, ông không thể. Copper bực dọc nghĩ. Cô ta hẳn đã thay đổi những con chim câu. Viên kim cương đã bị mang ra khỏi lãnh thổ Hà Lan bằng một con chim đưa thư rồi. cover nhìn theo bất lực trong lúc Tracy đi ngang có phòng đợi lớn. Nàng là kẻ tội phạm đầu tiên đã đánh bại ông ta. Vì nàng mà ông ta phải xa xuống địa ngục mất. Khi bước tới cổng và để lên máy bay, Tracy ngập ngừng một khoảnh khắc rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt Cô Nàng biết rằng ông ta dình dập từng bước chân nàng trên khắp châu Âu như một thứ hung thần báo oán vậy. Ở ông ta có cái gì đó kỳ dị, vừa khủng khiếp đe dọa vừa thật thương tâm. Đột nhiên, không hiểu thế nào Tracy cảm thấy buồn cho ông ta. Nàng khẽ vẫy tay từ biệt trước khi quay người bước đi. Daniel Cooper bất giác sợ tay vào lá đơn xin thôi việc bỏ trong túi áo ngực của mình. Đó là chiếc 747 sang trọng của hãng Pan American và Jaycee ngồi trong số ghế 4B bên lối đi ở khoảng hạng nhất. Nàng thấy hồi hộp lạ thường. Chỉ ít giờ nữa, nàng sẽ được bền chết. Họ sẽ làm đám cưới ở Brazil. Thôi những trò mạo hiểm, Jaycee nghĩ... Thế nhưng mình sẽ nhớ mãi những chuyện đó biết bao Nhưng cũng chẳng sao Mình biết chắc thế Chỉ trở thành bà Jack Steven là cuộc sống của mình Đã đủ sung sướng lắm rồi Xin thứ lỗi Tracy ngước nhìn lên một người đàn ông béo mặt Chạp tội trung niên đầy vẻ phóng đãng Đang đứng bên nàng Ông ta chỉ cái ghế bên cửa sổ Đó là chỗ của tôi cô bé Tracy quay nghiêng người để ông ta có thể đi qua chỗ nàng Và vì chiếc váy ngắn nàng đang mặc hơi bị co lên Ông ta đưa mắt nhìn cặp chân nàng vẻ thích thú Hôm nay trời đẹp quá nhỉ Giọng ông ta đầy vẻ khêu gợi Tracy quay đi Nàng không hề có hứng thú bắt chuyện với một khách đồng hành nào cả Nàng còn bao nhiêu điều muốn nghĩ tới Cả một cuộc sống mới mà họ sẽ ổn định cuộc sống ở đâu đó và trở thành các công dân kiểu mẫu, thành ông bà Jess Stephen đáng kính trọng. Ông khách ngồi bên dùng cùi tay huých nhẹ vào nàng. Vì rằng chúng ta sẽ ngồi bên nhau suốt cả chuyến bay. Cô bé ơi, tại sao cô và tôi lại không làm quen với nhau nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Maximilian Các bạn vừa lắng nghe phần cuối của tiểu thuyết Trình Thám nếu còn có ngày mai. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Jesse Whitney và Jeff Steven trong suốt cuộc hành trình của họ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!